Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 250 của bộ truyện Kiếm Lai Mấy hôm vừa rồi thì mình có đi du lịch cùng với gia đình Nên cũng có thông báo cho anh em biết là mình không đọc được Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với bộ truyện này nhé Mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo, tập số 250 Kiếm Lai Bùi tiền đàn đông ngồi xe ngựa Cảm giác rất mới ngồi ở trong xe lắc lắc lừa được cực kỳ thích ý thỉnh thoảng vén rèm che xem nhìn phong cảnh bên ngoài sau khi vào thu cách đường cái không xa thường xuyên có thể nhìn thấy từng vạt sừng hồng ánh vàng rực rỡ nó nhìn mặt chảy nước miếng hận không thể bảo Trần Bình An kêu xa vu kia nhanh chóng dừng xe ngựa để nó đi trộm tám cân về để nó đi trộm tám cân 10 cân về Trần Bình Ăn thờ dịp nó ngó nghiêng ở bên ngoài. Lấy ra bốn bức tranh quận tròn kia. Trục đầu cũng không có giống nhau. Một bức là gỗ từ đàn trống mọt. Một bức là bạch ngọc. Còn có hai bức không rõ ràng, chất liệu. Bức họa quận tròn bốn người, trông rất sống động. Khai quốc của Nam Uyển Quốc, Ngụy Tiện. Tư thế ngồi của Hoàng đế tầm thường. Mặc long bào màu vàng. Nhưng mà dáng người cũng không được coi là khôi ngô. Ngược lại hơi nhỏ, hơi gầy cộng thêm long bào rộng thông thình có vẻ hơi không hợp Tùy hữu biên phi thăng thất bại tư thái đeo kiếm tư thế oai hùng hiên ngang người trong tranh như là đối diện với người ngoài ngắm tranh đầu sỏ ma giáo lô bạch tự mặc giáp trụ đỏ tươi hai tay chống đao ở trước người so với ngụy tiện thì càng giống một vị quân chủ nhân gian hơn Võ Điền trù liễm chết ở trên tay Đình Anh Thân hơi còng Hai tay chấp sau lưng nhiều mắt Như là tiểu lão đầu phú phường Bốn quận tranh này Chỉ ăn vũ cốc tiền Vấn đề ở chỗ người trong bức họa quận tròn này Muốn ai trong số bọn họ đi ra Ăn hết bao nhiêu đồng cốc vũ tiền Còn nữa Cái gọi là trung thành Và tận tâm Còn chờ thương thảo Lui một vạn bước để nói Trần Bình An một võ phu thuần túy ngay cả pháp bảo kim lễ cùng với si tâm Đình Tuyết Cũng bị hắn coi là vật ngoài thân Vào lúc lần này Ở ngũ học phục địa Bị lão đạo nhân mang theo du lịch thiên hạ Trần Bình An hiểu biết nhiều hơn Đối với thế sự của nhân tình Vô hình chung Đối với thiên hạ đại thế của Bảo Bình Châu Cùng với tình cảnh Địa vị của Ly Châu Động Thiên Ở bản đồ đại ly Đã bắt đầu nhìn bằng một loại ánh mắt khác Đối với chuyện vật ngoài thân cách nghĩ không cực đoan như vậy nữa bằng không đưa theo tính tình trước kia bốn bức tranh này đều có khả năng bị trần bình an trực tiếp bán đi với giá trên trời bùi tiền vươn cổ nhìn bức tranh tùy hữu bên nhỏ giọng nói vị tỷ tỷ này thật là xinh đẹp trần bình an không để ý tới nhẹ nhàng thu hồi bốn cuộn tranh chưa ở trước mặt bùi tiền thu vào trong phương tốn phật tạm thời đặt ở bên chân Trong lòng cảm khái, bốn vị tổ tông này quá khó nuôi. Nơi nào tốt như là mùng một và 15, có hồ lô dưỡng kiếm. Đừng nói là cốc vũ tiền, sống lương tựa lẫn nhau lâu như vậy. Nhiều lần kề vai chiến đấu, một đồng tiền như tuyết hoa cũng chưa tiêu Luyện kiếm, dưỡng kiếm đều không cần Trần Bình An tốn tâm tư. Thực ra Trần Bình An có được khối tràm long đài là đá mài luyện dưỡng phi kiếm tốt nhất thế gian. Chỉ là Trần Bình An nào nỡ để khối trạm Long Đài khắc thiên chân, ninh diêu kia, bị hao hụt đi chút nào. Cũng may, mùng một mười lăm đối việc này chưa bao giờ mè nhau với Trần Bình An. Nhưng mà tính ngày sau về quận Long Tuyền, vẫn là tranh thủ mua một khối trạm Long Đài nho nhỏ, nơi thánh nhân Nguyễn cung Trung Quy, không thể bạc đại chúng nó. Khoản chi tiêu này, Trần Bình An sẽ không có tiết kiệm, cho dù có thể đến lúc đó, thì cũng sẽ còn cốc vũ tiền, Mà là phải dùng tới đồng tiền kim tinh. Trần Minh An nhìn nó. Bùi tiền cũng nhìn hắn. Thấp thỏm lo ổ. Sợ hắn đạp mình một cước xuống xe ngựa. Không quen thuộc với mọi thứ. Nó chắc chắn sẽ bị người ta ức hiếp đến chết. Ở kinh sư Nam Uyển Quốc. Tốt xấu gì nó cũng quen thuộc. Đồ của nhà nào có thể trộm. Đứa nhỏ nhà ai có thể cướp. Ai không thể trêu chọc, Ai cần lấy lòng. Trong lòng nó đều có tính toán nhỏ nhặt đến bên này sắp bước vào mùa đông tới nơi một trận tuyết lớn rầm rầm nện xuống nó không chết đói thì cũng sẽ chết lạnh nó từng tận mắt thấy bộ dáng chết đông của rất nhiều ăn mày già ăn mày trẻ không thể sống qua những ngày tuyết rơi rất xấu xí bùi tiền biết trần minh an không có thích mình giống như là nó biết trần Bình an rất thích đạo tình lãng nó cũng không cần hắn thích mình chỉ cần hắn bao ăn uống là được tốt nhất có thể tặng nó một đống bạc to Về phần thích hay là không Đáng giá mấy đồng chứ Sa Phu là người đi tuyến đường này đã lâu Quen thuộc đường giá Trần Bình An và Bùi Tiền đêm ngủ Ở một tòa dịch quán Bản thân Sa Phu ngủ trong thùng xe Cho qua một đêm Trần Bình An đặt hai gian phòng cấp thấp nhất Bùi Tiền ở cách vách Trần Bình An mua của dịch quán một ít đồ ăn Đựng ở trong hành lý Để bên trong túi đeo chớ Lại bỏ vào một ít sách bình thường Nếu không đi ra ngoài mà hai tay trống trơn, quá là thu hút sự chú ý của người khác. Cho bùi tiền một phần thức ăn. Trần minh An đi tới phòng của mình, tháo đào kiếm xuống, điểm hỏa ngọn đèn trên bàn, lấy ra đào khắc cùng một tấm thẻ treo xanh biếc, bắt đầu dùng chữ cực nhỏ để ghi lại hiểu biết về chuyến đi ngẫu hòa phúc địa lần này. Tiếng đập cửa vang lên. Trần Bình An đi tới cửa, bùi tiền đứng ngoài cửa ruột rè nói. Trời tối, ta hơi sợ. Trần Bình An cảm thấy buồn cười Thầm nghĩ ngươi một kẻ to gan đến mức dám Trèo trên lưng sư tử Ở cửa nhà người giàu có thể ngủ Vậy mà khi ở trong phòng Ngược lại lại cảm thấy sợ sao Nhưng mà Trần Bình An vẫn để nó vào phòng Nó ngoan ngoãn đóng cửa Trần Bình An ra hiệu cho nó ngồi ở đối diện bàn Chậm dại nói Nơi này tên là Đồng Diệp Châu Là một nơi rất lớn Chúng ta cần đi Bảo Bình Châu Quê nhà của ta ngay ở Tại phương Bắc Bảo Bình Châu từ ngày mai trở đi người bắt đầu học nhã ngôn bảo bình châu và quan thoại đại ly quê nhà ta bùi tiền cười rạng rỡ gật mạnh đầu được không phải nó muốn học nhã ngôn quan thoại dắm chó gì cả mà là ngụ ý của gã trước mắt này rõ ràng là muốn mang nó đi tới quê nhà quán vậy chẳng phải có nghĩa là dọc đường đi của mình có thể ăn uống ké cơm áo không lo sao nhưng mà những lời nói sau đó của trần bình an như là nước lạnh nước lạnh dội vào đầu khiến sắc mặt của tiểu cô nương gầy gò lúc sáng lúc tối tràn đầy oán thầm trần minh an cầm đao khắc tiếp tục khắc chữ ở trên thẻ tre núi thanh thần ngụy bách tặng cho cúi đầu khắc từng nét một khắc cẩn thận tỉ mỉ đồng thời nói với bùi tiên bắt đầu từ ngày mai trừ dạy người nhã ngôn và quan thoại ta còn có thể dạy cho người biết chữ nếu ta thấy người học tốt có thể ăn no mỗi bữa học không tốt Thì nhịn đi. Nó có vẻ mặt đau khổ. Ta rất rốt. Trần Bình An ồ một tiếng. Vậy ta lại có thể tiết kiệm tiền rồi. Bùi tiền liếc trộm Trần Bình An. Thấy hắn không giống như đang nói giỡn. Nó lập tức cười nói. Ta ta sẽ cố gắng học. Nói tới đây nó cúi khục xuống bàn. Nhỏ giọng nói. Có thể mua cho ta vài bộ quần áo không? trần bình an cũng không ngẩng đầu lên đợi tới khi trời lạnh ta sẽ thêm cho người một bộ quần áo dày một chút nó nỉ non nói trời vào thu rồi đấy thời tiết rất lạnh hơn nữa người xem xem giày của ta cũng thùng rồi này thật đấy không có lừa ngươi nếu ta không cẩn thận sinh bệnh ngươi còn phải chăm sóc cho ta đấy rất là phiền toái nói tới đây nó nhấc chân lên giày quả thực đã rách quả nhiên lộ ra ngón chân đen sì Trần Bình An buông đau khắc Lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi những mảnh trúc gỗ. Vụn nhỏ bé không thể nhận ra Cho về ngủ đi Ngày mai còn phải lên đường sớm đấy Bùi tiền không nói gì nữa Yên lặng đứng dậy rơi khỏi phòng Sau khi cho lại phòng cách vách Đóng cửa lại Lập tức cười rạng rỡ Lập tức đánh mặt Không cho mình cười ra tiếng Nhào vào trong đệm Vui vẻ quay cuồng một ven Cuối cùng nhìn về phía trần nhà sau khi đá rơi xuống rách dày trên chân nhớ tới bộ dáng đó của Trần Bình An học hắn mặc niệm một câu trở về ngủ đi nó không dám nói thành tiếng sau đó làm mặt quỷ trước khi ngủ nó nhảy xuống giường đi điểm hỏa ngọn đèn trên bàn lúc này mới ngủ một giấc cho tới trời sáng không có đốt đèn thì uổng quá kẻ có tiền nên là như vậy Trần Bình An trong phòng cách vách Viết giày kín ở trên cả thầy Ba chiếc thẻ chia Về ngẫu hoa phúc địa chi thủy du ký thôi tắt đèn Bắt đầu luyện tập lục bộ tàu thung Phối hợp với đủ loại thế kiếm Cầm kiếm trong kiếm thuật chính kình Vẫn như là cũ Là nắm hờ Bộ pháp vô cùng thanh vô thành vô thức Như là cá trong nước Quyền ý thu hết Thân hoa nội liễm So với lúc trước Trần Bình An ở bờ sông Long Tu đánh quyền Một thân quyền ý chảy xuôi toàn thân Đã là cách biệt một trời một vực Trần Bình An hôm nay đuyện quyền Đã hoàn toàn có thể Phân tâm nghĩ chuyện khác Trong hám sơn quyền phổ Sau khi tàu thung Và lập thung Thật ra còn có thiên thu ngụy thung Trần Bình An sẽ biết được quyền lý và tư thế Thực sự thì hôm nay Sau khi chân chân tứ cảnh Đã cảm thấy không khó để bắt đầu Mấu chốt là tinh túy của Thụy Thung lại nằm bằng nghĩa bốn chữ đại mộng như tử xem hồn phách một người như là nước lặng nơi giếng cổ đạt được hoàn toàn tu dưỡng sinh lợi nhưng mà trần bình an hai lần rời nhà đi xa lần sau đi xa hơn lần trước trần bình an cũng không dám ngủ quá say cho nên trì hoãn chỉ có thể chờ chỉ có thể chờ chờ lại long tuyền rồi nói sau ghi chú thụy thông là ngủ cọc tàu thông đi cọc Và lập thung là đứng trên cọc Hết kỳ chú Lần này rời khỏi ngỗ hòa phúc địa Thực sự là quá gấp gáp Bằng không Trần Vĩnh An thực sự Sẽ cố gắng thu thập võ học thượng thừa của tòa thiên hạ đó Hôm nay nhớ lại Con đường võ học của Đinh Anh đi Thật ra không sai Thực sự đứng ở đỉnh dãy núi Có thể nói đỉnh cao nhất của võ học ngỗ hòa phúc địa Muốn đi đến một bước này chưa cảm ngộ của bản thân Còn cần quan sát phong cảnh nơi núi thấp Dựa vào nhau, bổ sung trộn thiếu sót Cuối cùng trở thành quyền ý của bản thân Đó mới là quyền cao thiên ngoại thật sự Cái này tương tự mấy phần so với đọc sách và đạo lý chứ Cùng với xây dựng cầu trong sách của công bộ Cũng có hiệu quả kỳ diệu như nhau Bất chi bất giác Mặt trời đã dâng lên Từ nơi chân trời ngoài cửa sổ Trần Bình An hôm nay luyện quyền cả đêm Nhưng mà không hề toát mồ hôi Điều này có lẽ cũng là một trong những điểm lợi Sau khi chân thân ngũ cảnh Hôn phách đại thành Nhưng mặc pháp bào kim lễ Toát mồ hôi hay không Đều không sao Lúc Trần Bình An luyện quyền Người hoa sen tí hòn thương thế đã khỏi hẳn Ngồi ở trên bàn bên cạnh ngu gà ngù gật Sau khi rời khỏi ngẫu hòa phúc địa Tiểu gia hòa tự nhiên là có chút tâm sự Trần Bình An dừng quyền Ngồi ở bên cạnh bàn Tiểu gia hòa cúi đầu Trần Bình An cười xoa xoa đầu nó Không nói gì Ăn ủi người ta thực sự không phải là chuyện mà Trần Bình An am hiểu Hắn lại lấy ra bốn bức họa quận tròn trải trên bàn Bắt đầu tự hỏi Rốt cuộc nên đặt cược hay là không Trước kia đối vận khí Trần Bình An sợ như là sợ cọp vậy Hôm nay khúc mắc đã được cởi bỏ không ít Thật ra Ly Châu Động Thiên Sau khi tàn vỡ rơi xuống đất Đặc biệt đã bị trưởng giáo Lục Trầm tính kế một lần đan xen vào với thần cáo thông Hạ tiểu lưng Chuyến đi đại tùy hết cùng lại thông, vận khí cực tốt. Sau khi ở trên con thuyền cùng với hạ tiểu lưng, mỗi người đi một ngả vận khí vẫn như cũ, không bị kém đi. Với lại hôm nay tài sản của Trần bình An cũng không tính là ít. Không nói đi cùng với lục đài thu lợi cực lớn, chỉ nói vì âm thần làm bạn với trịnh đại phong ở Lão Long Thành kia, tốn tận 10 đồng cốc vũ tiền, mua hắn một thẻ trúc nhỏ, trúc phấn dũng. Giống như là chính vì câu mua, Thần tiên hữu biệt âm dương tương cách, hồn dĩ định thần, phách tố kim thần, bên trên thẻ trúc vậy. Cho nên Trần Bình An không hy vọng xa vời có thể nuôi sống bốn bức tranh. Chọn một bức trong đó, coi như là cược nhỏ đến niềm vui, cũng coi như là thỏa đáng. Dấu hiệu hỗn loạn đã nổi lên. Trần Bình An quả thực là phải có chút trợ thủ hỗ trợ trong chừng gia nghiệp. Lão nhân họ thôi, Trần Bình An không dám hy vọng xa vời một người dạy quyền, một người học quyền mà thôi, không thể yêu cầu nhiều thêm nữa. Ngụy Bách Trung Quy là chính thần núi cao, có chức trách quán. Tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng phấn, hai tiểu gia hỏa này đạo hạnh còn đông. Hơn nữa Trần Bình An đối đãi với bọn họ càng giống là huynh trưởng đối đãi hai đứa nhỏ. Đây là do tâm tính như vậy, không có liên quan tới tuổi tác. Thật sự vướng vào việc lớn, Trần Bình An không những sẽ không để cho bọn họ dính vào nguy hiểm. Mà còn để cho bọn họ rời xa nơi thị phi Đối với bốn người trong tranh Trần Bình An không có nhiều gánh nặng như vậy Về phần sau khi quen biết Ở chung như thế nào Vậy đến lúc đó nói sao Bốn bức tranh quận tròn Trần Bình An không biết chọn ai trước Nhưng mà người hắn chắc chắn Sẽ không có lựa chọn đầu tiên Chính là bức họa tùy hữu bên kia Nếu sau này để cho Ninh Diêu biết được Mình dẫn theo người một nữ từ Từ trong tranh đi ra Hơn đã tốn không ít tiền cốc vũ Vậy sẽ như thế nào đây Cho nên Trần Bình An mang bức họa này Thu vào trong phi kiếm 15 Sau đó thu lại Ma giáo khai sơn Chi tổ lưu bạch thượng Nhìn qua là biết hạ người kiệt ngạo bất tuân Hơn đã khai sáng thế lực ngầm lớn nhất ngũ hoa phúc địa Trần Bình An sau khi vất bà mời Mời hắn ra Chẳng may là ma đầu kiêu hùng kiểu như là Chu phì xuân triều cung Không nhìn luôn lý đại nghịch bất đạo chẳng lẽ lại bắt hắn giam về bức họa cuộn tròn trên đời này không có đạo lý coi thường đồng tiền như vậy cốc vũ tiền không phải là tuyết hoa tiền huống chỉ cho dù là tuyết hoa tiền cũng không có được thu hồi bức thư hai chỉ còn lại có lão tổ tông ngụy lương cùng với võ diên cùng với võ điền trù liễm nhìn có vẻ hòa ái kia người sau từng là chủ nhân của mũ hoa sen màu bạc điều này làm cho trần bình an có chút bồn chồn trong lòng chiến một trận với Đình anh thiếu chút nữa để mạng ở cổ ngưu sơn đó là một trận chiến hung hiểm nhất đời của trần bình an trần bình an nhìn chằm chằm hai bức tranh do dự người hoa sen tí hon yên lặng ngồi trước người trần bình an giống như đang nghiêm túc đánh giá hai bức tranh trần bình an không quyết được cười hỏi người cảm thấy người nào thuận mắt hơn Người hoa sen tí hòn quay đầu Tiểu Gia Hòa chỉ có một cánh tay Chỉ trừ bức tranh cuối cuộn tròn Sau đó chỉ vào mình Tựa như đang hỏi Trần Bình An thực sự muốn nó lựa chọn sao Trần Bình An cười nho mắt Gật đầu Tiểu Gia Hòa lăn đồng lốc đứng lên Dọc theo bên cạnh bức tranh cuộn tròn Mở to mắt Chạy tới chạy đôi Còn có thể ghé vào ở trên mặt bàn Đánh giá hai vị người trong tranh Rất là nghiêm túc và đáng yêu Trần Bình An nhìn mà cảm thấy vui Tiểu gia hòa cuối cùng ngồi ở trên mặt đất Chỉ chỉ bức tranh Ngụy Tiên Chỉ chỉ bức tranh Ngụy Điện bên cạnh Trần Bình An cười ha hà nói Vậy thì hắn đi Tiểu gia hòa sau khi đứng dậy Bước nhanh chạy đến mép bàn Kéo kéo tay Trần Bình An Có chút lo lắng Hắn là sợ hãi bản thân sẽ chọn sai Không sao Dù sao thì cũng phải chọn Chọn sai cũng không sao Trần Bình An đưa ngón tay gãi gãi sườn nó tiểu giao hỏa cười khanh khách trần bình an lấy ra một đồng cốc vũ tiền kẹp hai ngón tay nhẹ nhàng đặt trên bức tranh vẽ khai quốc hoàng đế nam uyển quốc khi cốc vũ tiền chạm đi bức họa cuộn tròn lập tức như là băng tuyết tan ra mặt ngoài bức họa cuộn tròn nhanh chóng phủ kín một tầng linh khí của cốc vũ tiền sương mù mênh mông như là hơi nước hồ đầm sau đó đột nhiên nhột nhạo ra bốn phía trần bình an nhìn lại bức tranh ngụy tiện kia đã có thêm một phần sinh khí nhất là phía trên long bào đẹp đẽ quý giá ánh vàng chớp động chỉ thức nhìn không ra nhiều manh mối rốt cuộc cần hao phí mấy đồng tiền Cốc vũ tiền vẫn là một đám sương mù trần bình an hạ quyết tâm mười đồng cốc vũ tiền bò vào trong đó nếu vẫn không có dấu hiệu rõ ràng coi như là rơi xuống nước vậy cẩn thận thu lại bức tranh cuộn tròn trần bình an ở bên hông đeo si tâm đình tuyết khoác bọc hành lý vải bông tới cách vách gọi bùi tiền tiếp tục lên đường gõ cửa thật lâu tiểu cô nương mới chậm chạp vẫn còn đang say cơn mê ngủ mở cửa phòng ra sau khi nhìn thấy trần bình an có vẻ không tình nguyện trần bình an đợi sau khi nó rửa soạn xong thấy nó đi về phía mình hắn chỉ chỉ giường về mặt bùi tiền ngơ ngác trần bình an nói Thu dọn xong rồi đi Bùi tiền tủi thân của Đức nói Chúng ta đã trả tiền Mới ở dịch quán Người đã tốn rất nhiều bạc mà Trần Bình An im lặng không nói Bùi tiền chỉ đành xoay người đi thu dọn Trần gối Trần Bình An đứt ngọn đèn kia trên bàn Nhú mày. Sau đó ngồi xe ngựa Đi thẳng hướng bắc Xà phù rất quen đường Phần nhiều là vừa kịp thời gian để hai vị khách nhân ở lại dịch trạm cùng một ít cùng một ít thành trấn khách sạn không có cơ hội chịu cảnh màn trời chiếu đất trần bình an bắt đầu dạy nó nhã ngôn quan thoại cùng với một ít phong thổ đại khái của đông bảo bình châu với vương triều đại đi tiếp đó lấy ra một quyền điển tịch nho ra mua từ tiệm sách ngõ trạng nguyên dạy nó học chữ vừa hay sẽ kết hợp đọc sách biết chữ được giảng bằng nhã ngôn quan thoại Một hòn đá ném ba con chim Chỉ là bùi tiền học không quá đề bụng Nhưng mà chữ đã viết hơn trăm chữ Nhưng nhìn nó có vẻ không thích đọc sách Rõ ràng nó càng thích ở trong xe ngủ nướng hơn Cho dù chuyện gì thì cũng không làm Trần Bình An không để ý tới nó Chỉ cần để nó ngủ Nó có thể ngủ cả ngày Ngay cả khi tỉnh thì vẫn dèm xe thưởng thức phong cảnh Sau khi ngắm xong lại ngủ tiếp Cũng coi như là có bản định Hành trình sau đó Phần nhiều là có mưa Từ từ chậm rãi Xe ngựa rút cục đến tòa quận thành biên cảnh Bắc Tấn kia Trần Bình An trả xong một nửa số bạc còn lại Mang theo bùi tiền bắt đầu đi bộ Bởi vì thời tiết chuyển lạnh Lại thường xuyên có mưa Trần Bình An mua cho nó một bộ quần áo vải dày cùng một đôi giày mới Chỉ là chưa lập tức đưa cho nó Nó cứ mỗi ngày trông mong nhìn tay nải đeo chéo của Trần Bình An Thậm chí phá lại yêu cầu Để nó đeo cho Thành trì tầm thường trong cảnh nội bắc tấn Gác cổng không nghiêm Chỉ cần xa phu giao lưu một chút Bùi tiền không có hộ tịch Và văn điệp thông quan Thì cũng có thể tiện thể thuận lợi vào thành Nhưng biên quan thì khác Trần Bình An liền bắt đầu mang theo nó Trèo non đội suối Bùi tiền so với Lý Bảo Bình Chịu được khổ nhọc là một trời một vực Cho dù Trần Bình An cẩn thận Để ý tới cước lực của nó Nó vẫn kêu khổ không ngừng Lần lượt ép ra nước mắt Cho dù Trần Bình An tính tình có tốt hơn Thì cũng không phiền Thành cũng thành phiền Nhưng sau khi thay quần áo mới dài mới Bùi tiền tốt hơn vài ngày Sau đó bộ quần áo mới được cho kia Bởi vì chưa biết từng quý trọng Rất nhanh thôi Đã bị móc gai đường nhỏ Ở trong núi đâm cào rách nát rất nhiều Nó liền tái phát cái thái độ cũ Sau khi Trần Bình An hứa Khi nào đến thành trấn tiếp theo Sẽ lại mua cho nó một bộ lúc này tinh thần của nó mới lại khác chỉ là bắc tấn quốc đường bên cạnh rất dài đường núi khó đi bùi tiền suốt ngày mặt đen sì mỗi lần bị trần bình an yêu cầu lấy cành cây luyện tập viết chữ trên mặt đất đều cố ý viết như là run bò vậy bảo nó viết 100 chữ thì tuyệt đối không viết thừa một chữ trong lúc này trần bình an lại nuôi ba đồng cốc vũ tiền bởi vì bây giờ trần bình an đi đường chính là luyện quyền hầu như mỗi hơi thở đều là rèn luyện cơ thể Cho nên nhìn như là toàn bộ tinh lực của Trần Bình An đều dồn vào việc l... lập cọc kiếm lô Chỉ có đến lúc Trần Bình An luyện tập kiếm lô Bùi tiền mới có sức Cũng không dám tới gần Trần Bình An Chỉ đứng ở xa xa Yên lặng nhìn hắn đứng tại chỗ Không nhúc nhích như là khúc gỗ vậy Về lâu về dài Bùi tiền cũng cảm thấy chán nản Không có thú vị Đêm hôm nay Trần Bình An mang theo nó nghỉ chân Tại một khu rừng núi hoang vắng lần trước ở quận thành biên cảnh, trừ chuyên môn chuẩn bị cho bùi tiền lều trại nhỏ, trần bình an còn mua móc câu dây câu, tự mình ở trên núi tìm trúc nhỏ làm cần câu, liền bắt đầu câu đêm ở bên suối. đêm khuya, trần bình an quay đầu, trong núi rừng xa xa có ánh sáng đỏ lóe lên, rất nhanh sau đó đã xuất hiện một màn cổ quái, có kiệu lớn tám người khiêng, bốn góc treo đèn đồng màu đỏ. Kẻ đơn kiệu, hình như đều là tinh quái trưởng thành ở núi non hoàng Giã Nhân vật khu Trương gõ trống là một đám âm vật quỷ mị. Cầm đầu là một vị bộ xương trắng, hồng đèo tu kiếm. Bên cạnh cỗ kiệu, còn có một bà lão trang điểm kỹ. Mặc quần áo ăn mừng, đỏ tươi, son phấn dài đặc. Hai bờ má hồng, sắc mặt trắng bệnh Chỉ là bốn phía bà ta, quanh cầu, quanh quẩn, những làn khói trắng. Trần Bình An hôm nay quen thuộc Chuyện trên núi Biết cái này quá nửa Chính là cái gọi là sơn thần đón dầu. Hắn không muốn tự nhiên đâm ngang Sẽ giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy Chỉ là không ngờ Bùi tiền thế mà lúc này lại tỉnh Sau khi chui ra khỏi lều trại ra trâu dụi mắt Ngơ ngác nhìn phía đội mũ nón dầu kia Trần Bình An buông cần câu Tới bên cạnh bùi tiền Bà lão bên kia đã cười nhìn về phía tiểu cô nương gầy gò trong ánh mắt tràn đầy sự thích thú bà ta nâng một cánh tay nhỏ gầy cỗ kiệu chợt rừng, bao gồm cặp bạch cốt kiếm bao gồm cả bạch cốt kiếm khách toàn bộ sơn tinh quỷ quái đều đồng loạt chậm lại âm khí giải đặc trần bình an chắp tay ôm quyền chủ động biểu đạt xin lỗi với đội ngũ đón dầu này chim có đường của chim Chuột có đường của chuột Nhất là âm dương khác biệt Thế gian có trật tự tự như là lần đầu gặp phải cái này Nếu không phải bù tiền phạm vào kiêng kỵ To gan lớn mật hướng tầm mắt tới Như vậy đội ngũ sơn thần đón dâu này Căn bản sẽ không để ý đến sự tồn tại của Trần Bình An và bùi tiền Chúng nó đi qua là xong Đây cũng là nguyên nhân thế gian rất nhiều tiều phu ngư dân Đời đời tới gần hồ đầm núi non Nhưng mà ít có tai nạn Bà lão thấy Trần Bình An biết, rất biết điều, gật gật đầu, một lần nữa vứt tay. Đội ngũ đón dầu đông nghịt một lần nữa bắt đầu khu trường gõ trống, tiếp tục chạy đi đón Sơn Thần Phu Nhân. Tiểu cô nương gầy gò, suýt chút nữa thì đã ghi họa lớn. Nhưng mà Trần Bình An lần này ngược lại không trách cứ bùi tiền. Nó không phải người tu hành, không dành quy củ tu hành, hợp tình hợp lý. Đây là Trần Bình An dạy... dạy... Không có tới nơi tới chốn Không trách được nó Nhưng mà nếu Trần Bình An sớm đã nói rõ đạo lý Nó vẫn lỗ mãng như vậy Thì sẽ là chuyện khác Trần Bình An nhẹ giọng nói Người thấy được chúng nó sao? Có nghe được tiếng trường trống không? Khuôn mặt nhỏ của bùi tiền trắng bạch Gật đầu nói Nghe thấy động tĩnh Nếu mới bò dậy Con tưởng là nằm mơ, Sợ quá Trần Bình An giơ một ngón tay, nhẹ nhàng để ở mi tâm bùi tiền, dùng nó giúp đỡ nó ăn ổn thân hồn. Một khi không cẩn thận gặp gỡ âm vật dơ bẩn, phàm phu tục tử mặc dù không thể thấy, đối phương cũng không có ý hại người. Nhưng mà nếu bản thân người đời dương khí không thịnh, hồn phách rất dễ dàng phiêu đắng bất an, vô hình trung bị thương nguyên. Vô hình chung bị thương nguyên khí căn bản, trên đời lưu truyền các thuyết quỷ quái có người chúng ta bệnh không dạy nổi thường thường chính là xuất phát từ cái loại tình trạng này thuộc loại âm dương đối chọi may mà bùi tiền cũng không có bị gì đáng ngại trần bình an nói cho nó biết tuy không rõ vì sao người thấy được chúng nó nhưng mà về sau gặp nữa nhất định phải coi như là mù điếc không bằng không rất dễ gặp phải những phiền toái bị đối phương coi là khiêu khích may mắn đêm nay đội ngũ đón dâu này nền bóng thiên hướng chính thống Nhắm trường ở đình núi phụ cận, thân phận tương tự như quan tại dương gian, mới không có chấp nhận chúng ta. Bùi tiền trong lòng còn sợ, chứ có thể liều mạng gật đầu. Trần Bình An hỏi, mấy năm này ngươi ở Nam Uyển Quốc, có từng thấy cô hồn giá quỷ trong thành ngoài thành không? Bùi tiền về mặt cầu xin, dùng sức lắc đầu nói. Trước kia ta chưa từng thấy những thứ dơ bẩn này. Một lần cũng chưa từng thấy Trần Minh An như có chút đam chiêu dặn dò Ra ngoài đi xa Lên núi xuống nước Không được lỗ mãng xưng hồ Chúng nói là thứ bẩn thiểu Bùi tiền vâng một tiếng Nhớ rồi Trần bình An thở dài An ủi nói Tiếp tục ngủ đi Có ta trông coi Không có việc gì đâu Bùi tiền nào còn dám ngủ chứ Chết sống đòi theo Trần Bình An đi bên suối Nói lần này xem như là hoàn toàn thành thực Rột rè Thậm chí không dám đòi quần áo mới giày mới gì nữa Cảm thấy cứ đi theo bên cạnh Trần Bình An Là có thể được ăn no Uống say Là đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi Trần Bình An một lần nữa Cầm lấy cần câu Bùi tiền cầm viên đá Vẽ vòng ở trên mặt đất Một lần bị rắn cắn Mười năm sợ dây thừng Lúc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh nữa luôn cảm thấy chỗ âm u ẩn đắp những thứ khủng bố kỳ quái Dọa người Hỏi Trên quyển sách người cho ta Có nói phi lẽ chớ nhìn Phi lẽ chớ nghe Có phải là đạo lý này không Trần Bình An buồn cười Xem ra là nó từng chịu đau khổ Mà có thể học vô Tuy câu thánh nhân dạy bảo này không có nên chú giải như vậy Nhưng mà cũng không muốn phủ định đạo lý trên sách Mà nó thực sự không dễ dàng mới suy ngẫm ra được bèn nói Câu này đạo lý rất lớn, người lý giải như vậy không thể nói là sai. Nhưng mà xa xa không đủ về sau đọc sách biết chữ nhiều rồi, tự nhiên sẽ hiểu sâu hơn. Bùi tiền muốn nói chuyện phiếm thêm với Trần Bình An, như vậy mới có thể áp chế sự sợ hãi trong lòng. Nó thuận miệng hỏi, Vậy vì sao trên sách còn có một câu từ bất ngữ quái lực, loạn thần? Và rồi người nói nhiều thứ cổ cổ quái quái như vậy. Là đạo lý của các phu tử sách Hay là ngươi sách. Trần Bình An mỉm cười Chỉ cần đọc nhiều sách Đến lúc đó sẽ biết là ta nói sai Hay là đạo lý thánh hiền sai Bùi tiền có phần không vui Giàu dĩ không nói lời nào Nó trầm mặc hồi lâu Rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi một câu nữa Có phải ngươi đánh lại Không lại chúng nó hay không Trần Bình An bật cười Chúng ta đã sai trước Có liên quan gì tất cả có đánh thắng được họ hay không chứ? Bồi tiền ngẩng đầu Ánh mắt rạng rỡ nói Nếu đánh thắng được Người sẽ không cần cúi đầu xin lỗi người ta Nói như là không chừng Chúng nó còn phải xin lỗi ngược đấy Chủ động nhường đường cho chúng ta Ví dụ như chúng ta Ví dụ như chúng nó khua trường gõ trống ồn nào chết người Vậy thì phải xin lỗi chúng ta chứ Nguyện ý đền tiền cho thì càng tốt Trần Bình An hỏi Cho dù chúng ta đánh thắng được Thì có liên quan gì tới ngươi? Bùi tiền sừng sốt một phen, nặn ra nụ cười. Ờ, chúng ta chung một bên mà. Trần Bình An luôn nhìn chằm chằm suối nước cùng với dây câu. Như đang nói với bản thân. Đúng sai cũng không phân biệt được. Từ đầu tới đuôi. Hắn đều chưa đưa ra đáp án rõ ràng. Bản thân mình có thể thắng được các sơn thủy thần quái đỉnh núi này hay không? Điều hắn sợ chính là sau khi nó biết được trần tướng trong lòng hoàn toàn không còn kiêng kỵ không nhẹ không nặng đối với vị sân thần ở nhà chờ đợi tân lương kia tu vi đại khái ra sao trong lòng trần bình an đã nắm rõ vô luận ở huyện lệnh nha môn thế tục hay là thành hoàng gia quản hạt hay là thành hoàng gia quản hoạt việc âm minh nếu là đi tuần tất có nghi trượng trong đó có thói quen gõ chiêng dẹp đường nếu là phẩm cấp thăng lên tiếng vang sẽ càng nhiều lần này bởi vì là đội ngũ đón dâu tuyệt đại đa số chương chống dầm dĩ liên miên không dứt phần nhiều là vui mừng, cũng không để cho quỳ sai. Cầm tấm biển gõ, yên lặng tránh đường, cùng với tấm biển quan hàm vẻ vang bắt nạt. Cùng với tấm biển quan hàm vẻ vang bắt mắt. Nhưng mà cách mỗi một đoạn thời gian, vẫn sẽ có những điểm cần chú ý trên quan trường. Ví dụ như là theo lễ chế, chương vang chín lần lấy nó để mở đường, đại khái cũng là mặt tiền của vị sơn thần kia đang sĩ diện với hàng xóm xung quanh cùng các vị quỷ mị ở trong lãnh thổ. Điều này nói lên viên chức sau khi chết của vị sơn thần kia xem như là một vị phủ quân, trừ miếu sơn thần của mức tượng bùn nung kim thân, còn có tư cách mở phủ đệ của mình ở bảo bình châu và đồng diệp châu cũng tính là quan to biên giới một phương thế ngoại sơn thủy, tương đương với vị huynh đệ đảm nhiệm ngự giang thủy thần kia của tiểu đồng áo sạch, tù vì ít nhất tương đương với luyện khí sĩ lục cảnh. Nói không chừng, chính là thất cảnh, lòng môn cảnh. Về phần Trần Bình An có thể đánh thắng được hay không, rất đơn giản. Dù Trần Ý thân ở ngẫu hóa phúc điện, linh khí loãng, cũng mới giã tu. Cũng đã tu thành cảnh giới tu sĩ lòng môn cảnh. Trần Bình An vì sao đồng ý đặt cược vào bốn bức tranh quận tròn. Trừ coi trọng cảnh giới võ học hiện nay của đám người khai quốc hoàng đế Ngụy Thiện, võ điên chủ điểm, càng thêm để ý tư chất của những người này trên thực tế đối với điều này xuân triều cung chu phì sớm đã nói rõ một gã quốc sư trùng thu nam uyển quốc có hy vọng ở trong ba bốn năm mươi năm chân thân võ đạo cựu cảnh chân thân của chức tiền nhân chu phì chính là gia chủ khương thị ngọc huy tông còn là ngọc pháp luyện sĩ khí sĩ mười cảnh ánh mắt không có sai lầm Trong qua ba chữ có hy vọng vẫn còn xa xa mới là ván đã đóng thuyền dù sao con đường võ đạo không thông thuận nói chết non là chết non nhưng mà dù vậy trần bình ăn ngay từ đầu đã quyết định mỗi bức họa quận tròn đặt cược 10 đồng cúc vũ tiền dùng để mua ba chữ có hy vọng tuyệt đối xứng đáng với giá trị à mình xin phép nhìn ở đây nha mọi người và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé xin chào